Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hắn là về sự an toàn của con bị uy hiếp mà tức giận ư Nàng đã hiểu ra rồi Không có việc gì là tốt rồi Nàng lại an ủi hắn Đó là bởi vì em buông tay mới không có việc gì Nếu em kiên trì thêm một chút nữa thì không phải sẽ không có việc gì Cho nên em đã buông tay rồi Cho nên tôi mới bị con oán hận bị chán ghét Hạ thanh mộng ngẩn ngơ Những lời này ở đâu ra Nàng nhìn hắn Chỉ thấy hắn tức giận lại buồn trầu Nói có bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm. Anh đã gặp tiểu tầm ư. Nàng cẩn thận cất tiếng hỏi lại. Hắn gật đầu. Bé con còn nói rằng bé chán ghét anh sao? Lê Dù hơi nhếch môi, buồn đến mức không muốn nói chuyện. Rồi sau đó chợt nghe thấy nàng ái nái thấp giọng nói. Em thật là có lỗi. Lê Dù phát hiện mặc kệ là hình ảnh chụp. Hay là nghe hạ thanh mộng chậm rãi tỉ mỉ nói chuyện năm đó. Hắn trong đầu từ đầu đến cuối cũng không nhớ ra một chút gì. Về thời gian mất trí nhớ đó Đừng nói lại nhớ Thậm chí ngay cả cảm giác quen thuộc Hoặc giống như đã từng biết đều là không có Xem ra Hắn mới khôi phục đoạn trí nhớ kia Thì có khả năng là giữ nhiều lành ít Nhưng cũng kỳ quái Chủ hiểu được điểm ấy Hắn cũng không có cảm giác mất mắt quá lớn Ngược lại cảm thấy như phận Là để cho hắn có thể tiếp tục tìm đến nàng. Mà ý tưởng này vừa mới xuất hiện Thật sự đã soạn đến hắn Ước chừng đừng dạy ra một phút đồng hồ mới bình tĩnh phân tích vì sao mình cần tiếp tục tìm nàng. Mà không, phải nói hắn vì sao muốn đi gặp nàng mới đúng. Là bởi vì vì con, hắn căn bản không phải cần nàng được đồng ý mới có thể tới gần con không phải hay sao? Nàng nói nàng sẽ hào hào nói chuyện với con, nàng nói sẽ làm cho phụ tử bọn họ nhận thức họ nữa sẽ không phát sinh chuyện con nói ra chán ghét hắn này nọ. Nàng nói nếu hắn muốn gặp con, thậm chí muốn đón con đến chỗ hắn ở vài ngày hoặc là mang con đi chơi, chỉ cần con đồng ý là được. Nói một cách khác, nàng đã đem quyền lợi làm cha giao cho hắn, hắn căn bản không cần phải vì con mà đi tìm nàng, mà nếu hắn tìm nàng không phải vì con, vậy thì là vì cái gì đây? Hắn suy nghĩ nửa ngày, đáp án mặc dù làm hắn cảm thấy bất cả tư nghị, cũng hiểu được thực là khoa trương, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn muốn gặp nàng, muốn nghe nàng nói, muốn nhìn nàng khi nhớ lại Trên mặt tắt ra vị hạnh phúc mỉm cười, bất đắc dĩ. ngẫu nhiên còn có thể thấy nàng vừa cười vừa khóc nói chuyện. Hắn muốn gặp nàng không ngừng được. Cổ nhân nói, một ngày không gặp cách tam thô. Hình dung tương tự tương tư, một ngày liền biến thành ba năm. Phần lớn dùng để hình dung tình cảm tình nhân. Nhưng hắn và nàng là tình nhân sao? Trước kia là phải, hiện tại là không phải. Vậy còn về sau thì sao? Về sau có thể không? Không phải có thể mà tuyệt đối là phải. Hắn không muốn thừa nhận nhưng mà hắn biết, hắn đối với nàng đã động tình rồi, có bất tạ cương nghị hay công chức. Ngoài thời gian hắn đã quên đi, hắn mới thấy nàng hai lần, một lần ở chung một ngày mà kết quả đã liền thành như vậy, là mỹ lực của nàng kinh người hay sao? Hay là hắn tuy rằng đã quên nàng, nhưng tim của hắn thì không chứ? Từ áo khoác lấy ra ảnh chụp qua nàng, hé ra nụ cười sáng lặng như hoa. Một bức khác, nàng ôn nhô nhìn máy ảnh mỉm cười mặc kệ là cười sáng lặng hoặc là mềm cười, đều làm tim hắn đập thình thịch cũng làm hắn phá lệ trở thành kẻ trộm, trộm đi hai bức ảnh của nàng mang theo. Thật sự là đáng xấu hổ mà. Hắn thì thào tự nói, khóe miệng cũng khẽ nhích lên, mang theo bức ảnh đi vào trong thư phòng, lấy ra hai cái khung hình, đem bức ảnh cẩn thận bò vào rồi để ở trên đầu giường phòng ngủ. Bởi vậy, hắn mỗi ngày tỉnh lại lần đầu tiên đều có thể nhìn thấy nàng. Lý Dũ cảm thấy... Nhìn cung ảnh mỉm cười, rồi tiếp sau đó một giây lại đờ đã nghĩ đến một chuyện. Làm sao hắn lại quen thuận tiện, trộm luôn hình con trở về nhỉ? Đây là kêu làm chuyện khắc thường thì không tính toán nha, thật sự là quá tệ rồi. Vậy thì được, ngày mai sẽ đi trộm đi. chuông cửa vang lên, khi Hạ Thanh Mộng đang dọn bàn làm việc lộn xộn Làm cho mấy ngày sau, giao bản thảo có thể làm cho bàn làm việc cọn cẳng hơn một chút, cho đến khi nàng lại nhận công việc mới Việc dọn bàn đáng lẽ là ngày hôm qua làm, nhưng ai ngờ lý do đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa làm cho nàng bị hổ chết, làm cho nàng hiểu được ngày đó ở trường học còn gặp hắn, cũng không phải là trùng hợp đi. Hắn tự nhận với nàng là con chạy đi tìm hắn, làm cho anh biết được chuyện bọn họ tồn tại. Nàng nghe xong cũng không bất ngờ, bởi vì sau khi nàng nói cho tiểu tầm về vụ thân, còn có sự cảm con nàng thông minh như thế, sớm muộn cũng có một ngày tìm được phụ thân chính là nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ đến nhanh như vậy đột nhiên đến làm cho nàng hoàn toàn không kịp trở tay nhớ tới ngày hôm qua nàng mặc áo ngủ đứng trước mặt hắn thì nàng vẫn cảm thấy quá mức là xấu hổ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net